Chương 4. Dòng Côn Luân không băng. Mùa xuân năm ấy, các nhà lãnh đạo Trung Quốc nhận thấy sự uy hiếp nghiêm trọng đến từ các thế lực thù địch quốc tế, liền không ngừng tiến hành điều chỉnh lại toàn bộ chiến lược quân sự, như mở rộng quân đội, chuẩn bị tác chiến, đào hầm, trữ lương, đồng thời huy động nhân dân tích cực tham gia các cuộc diễn tập phòng không chống chiến tranh hạt nhân và chiến tranh hóa học. Đợt về thăm nhà, có người báo cho tôi một tin nội bộ rằng vấn đề của gia đình tôi sẽ trống được các ban ngành cấp trên làm sáng tỏ. Chứng minh ông nội tôi không phải là địa chủ mà chỉ là thành phần trung nông. Như vậy việc thả bố mẹ tôi xem ra chỉ là chuyện một sớm một chiều. Lúc bấy giờ quân giải phóng đang trưng binh ở Ảt. Một ông bạn chiến đấu cũ của bố tôi cho tôi nhập ngũ theo kiểu lính chạy cửa sau.Chú Trần, đồng đội cũ của bố tôi, là tham mưu trưởng của một phân khu quân đội. Năm xưa binh đoàn số 9, năm xưa binh đoàn số 9 tham chiến ở Triều Tiên, Cao Nguyên Cải Mã bằng tuyết phủ dày. Mười mấy vạn quân tình nguyện Bao vây sư đoàn hải quân lục chiến Số một tình nhuệ của quân đội Mỹ Không quân Mỹ thả xuống chiến trường Một lượng lớn bom lân tinh Bom nạp ban Biến bầu trời đêm thành sáng rực như ban ngày Bật chập tấm bình phong hòa lực Xoay bởi làn mưa bom bão đạn của quân đội Mỹ Quân tình nguyện vẫn phát động những cuộc tấn công như vũ bão Hết trận này đến trận khác Trong cuộc chiến khốc liệt ấy, bố tôi chẳng quạn cái lạnh ấm hơn hai mươi mấy độ, lao vào đống binh sĩ thiệt mạng cọng chú Trần đang bị thương nặng chạy ra. Đến khi tới trung tâm cứu hộ, cơ thể của hai người bị dính chặt bởi máu và nước đông cứng. Y tá cũng phải dùng kéo cắt vào da thịt hai người mới tách họ ra được. Tình nghĩa của hai người họ chẳng thể dùng bốn chữ anh em sinh tử, mà so sánh được. Và lại vấn đề của bố mẹ tôi cũng sắp được giải quyết ổn thỏa, nên giờ có sắp xếp cho tôi vào quân ngũ đối với tham mưu trưởng của một phân khu, kẻ ra cũng chẳng khó khăn gì. Chú Trần hỏi tôi muốn làm lính gì. Tôi bảo muốn làm không quân, nghe nói phi công chế độ ăn uống tốt. Chú mới gõ đầu tôi. Cái lái máy bay đâu dễ thế. Mày vào đội quân dã chiến cho chú, rèn luyện tử tế vài năm, rồi chú điều mày vào làm trong cơ quan quân khu. Tôi nghe thấy bảo phải làm việc trong cơ quan thì bảo thôi, thà cứ ở bộ đội cơ sở còn hơn, chỉ ngồi trong văn phòng tôi chẳng quen được. Tôi cứ định quay lại chạy cương cương chào tạm biệt Yến Tử và Tuyền Béo, nhưng vì thời gian không cho phép, đành phải viết cho hai người họ bức thư vậy trong lòng cảm thấy ấy nấy không yên. Mình thì nhập ngũ làm bộ đội, bỏ mặc bạn tốt lao động nơi núi rừng heo lánh. Nói thế nào thì cũng vẫn có cảm giác không thể cùng chung hoạn nạn với bạn bè. Có điều cảm giác ấy chỉ 3 tháng sau là bay biến. Khi ấy tôi mới biết quãng thời gian làm thanh niên trí thức ở nội mông mới dễ chịu biết bao. Tôi được ban chứng binh biên và một sư đoàn đang sắp chuyển thành bộ đội thiết giáp, chẳng ngờ ma xui quỷ khiến thế nào. Vừa mới tới trại huấn luyện tân binh chịu khổ được 3 tháng, quân ủy trung ương lại hạ lệnh điều đơn vị chúng tôi tới binh trạm 62 ở dãy Côn Luân trên cao nguyên Thanh Tạng. Cả sư đoàn đều đổi thành bộ đội công trình. Thực ra việc này không có gì là lạ. Tình hình lúc bấy giờ Bộ đội cả nước đều phải đào hầm, xây dựng những kiến trúc phòng kháng hạ tầng như hầm phòng không, hầm chứa đạn dược, hầm che chiến lược, vân vân. Toàn quân hầu như không có người lính nào không đào hầm cả. Chỉ khác ở chỗ, đơn vị của tôi sẽ chuyển từ đào hầm nghiệp dư thành đào hầm chuyên nghiệp. Nhiệm vụ của chúng tôi thuộc lại cơ mật cấp 1, xây dựng một căn cứ khổng lồ ở tận sâu trong lòng núi Côn Luân. Tuy không ai thông báo rõ cho các kiếm sĩ về mục đích sử dụng của căn cứ này, nhưng những người có đầu óc một chút chắc đều có thể đoán ra được cả. Trong quân đội có những điều lệ bảo mật nên mọi người thường ngày không bao giờ đả động chuyện này. Cũng có lời đồn rằng hoàn thành nhiệm vụ này xong, chúng tôi sẽ lại được biên trở về làm quân dã chiến. Núi Côn Luân hay còn gọi là Côn Luân Ô khẩu, cao 4767 m so với mực nước biển. Theo cách nói của địa chất học thì núi này thuộc loại địa mạo hoang mạc băng tích nhiều năm, tạo nên bởi các nham tầng chuyển hóa từ những hợp chất phân hủy từ thời cổ đại. Sư đoàn chúng tôi từ trên xuống dưới, ngoài biết đào chiến hào ra thì chẳng có kiến thức gì về việc thi công các công trình xây dựng. Vậy nên quân đội đã đặc phái rất nhiều kỹ sư, kỹ thuật viên đến làm công tác chỉ đạo hướng dẫn, đồng thời tiến hành bồi dưỡng cấp tốc cho các cán bộ chỉ huy và các chiến sĩ trong vòng 5 tháng. Quân đội của tôi được giao phó phái một tiểu đội đi tiên phong xuống miền Nam, vượt qua bất đồng tuyên, suối không đóng băng rồi tiến vào tận sâu trong dãy núi côn luân rộng lớn. Nhiệm vụ của chúng tôi là phải tìm địa điểm ẩn mật thích hợp cho việc xây dựng công trình. Bất động tuyền nằm ở bờ phía bắc sông côn luân, còn được gọi là suối côn luân. Những tấm đá hoa cương quay thành vách, nước suối trong vắt không ngừng tuôn trào hàng vạn năm nay, dù là mùa đông băng giá vẫn không hề đóng băng cũng không ai biết suối nước bắt nguồn từ đâu cả. Cấp trên có lệnh cấm không cho binh lính được tắm rửa ở đây. Bầy dân tạng bản địa coi suối nước này là suối thần, thường xuyên bái lạy. Hồi trước khi Tây Tạng vừa giải phóng, đại quân từng đi ngang qua đây, khi ấy vẫn chưa hề có quy định gì hết, có ba chiến sĩ tự xuống suối tắm nhưng đều chết đuối cả nguyên nhân cái chết nghe nói là do trong nước có lượng diêm tiêu và lưu huỳnh rất lớn. Mộ của ba chiến sĩ ấy ở bến trạm cách đây không xa. Trạm tiếp tế cuối cùng của chúng tôi cũng được đặt ở chỗ ấy. Cuối cùng chúng tôi cũng tiến vào dãy Côn Luân. Dường như mọi người đều xuất hiện phản ứng cao nguyên nghiêm trọng. Mặt người nào người ấy đều tím bầm lại, mặt mũi tối sầm. Đầu óc dường như sinh ảo giác Dãy quân luân sừng sững muôn núi ngàn khe Tựa những con rồng khổng lồ sám bạc Cuồn cuộn phóng mình về phía trước Tiểu đội chục người chúng tôi Trông chẳng khác gì một mống kiến nhỏ xíu Lạc lõng giữa mạch núi rừng vô biên này Trên đường hành quân Tôi chật nhớ tới cuốn sách cũ của ông nội tôi để lại Trong sách có ghi Năm ngàn ngọn núi ở quân luân là long mạch cổ của đoàn thiên hà. Những mạch núi này từ thời thái cổ đến nay đã vùi náo vô số bí ẩn bên trong. Tượng truyền lăng tháp của vị vua anh hùng Ca Sa và cánh cửa lớn thông với ma quốc trong thần thoại Tây Tạng đều ở cả trong núi hùng vĩ này. Nhiệm vụ của đội tiên phong là phải tìm được điểm thi công thích hợp. Ngoài đám lính chúng tôi còn có hai kiến trúc sư Một kỹ sư đo vẽ và một kỹ sư thăm dò địa chất. Sau khi để xe lại, chúng tôi đi bộ trong núi đã được chặng 2 ngày. Buổi chiều hôm thứ 2, khi mọi người dựng lều làm nghỉ ngơi, bầu trời dày đặc những áng mây chì, thỉnh thoảng có vài bông tuyết lất phất, xem chừng đến tối thế nào cũng đổ một trận tuyết lớn. Bốn kỹ sư đều là loại trí thức đeo kính. Họ không thích ứng với môi trường khắc nghiệt trên cao nguyên, vừa đặt lưng xuống lều đã thở hổn hển. Nghe tiếng thở ấy, mọi người đều lấy làm lo lắng thay cho thân thể còm cõi của bọn họ. Tiểu đội trưởng và nhân viên y tế vội pha thuốc hạ sốt cho bọn họ uống, khuyên họ nên ăn một chút vì càng không ăn sẽ càng thấy thiếu oxy. Anh em lính tráng đều thân thể cường tráng, Khi nhập ngũ đều quen luyện mỗi ngày chạy việt dã năm cây số ở trường huấn luyện Tân Bình nên khả năng thích ứng với môi trường rất mạnh. Lúc này về cơ bản ai nấy đều đã dần thích ứng với môi trường thiếu dưỡng khí này rồi. Mọi người dùng anthracite đặc chế đốt lửa trại, ngồi quay quanh đống lửa sưởi ấm, sau đó ăn mì nửa sống nửa chín với lương khô. Vùng này quá cao, Nước đun không thể sôi nên mì cũng chỉ có thể nấu chín được một nửa. Mấy chiến hữu chúng tôi chơi tương đối thân có anh Đô, người vùng Đông Bắc Hắc Long Giang, cả Oa, người Tây Tạng và cậu Giao Liên Tiểu Lâm, người Cát Lâm, mới 16 tuổi. Mấy người chúng tôi sùm sụp vài ba miếng là hết tô mì, sau đó khê kha mấy hơi rồi đi nghỉ. Cảm giác ăn một bữa chê cao nguyên Còn tốn sức hơn hành quân Việt giã dưới đồng phòng nhiều Tiểu lầm nghỉ một lúc rồi bảo tôi Anh nhất Anh nhập ngũ ở thành phố Hiểu rộng biết nhiều Anh kể chuyện gì cho chúng tôi nghe đi chớ Anh đồ cũng ngủ ở theo Trời ơi Tụi này thấy thằng cha nhất có kín tiếng quá trời quá đất à Lạt nữa còn phải họp tiểu đội Đằng nào cũng không được nghỉ sớm, thôi cứ kể chuyện cho anh em nghe đi." Cả oa nói tiếng phổ thông không được sõi nhưng nghe hiểu được. Cậu ta cũng muốn nói gì đó, mấp máy một hồi rồi cứ ngây ra, chẳng nhớ định nói gì. Đành chỉ thẳng vào tôi rồi chọt chọ. Trọ. "Tôi đoán anh chàng này đại khái bảo tôi kể đi." Cậu ta cũng muốn nghe. Tôi bèn lè lưỡi đáp, Không khí loãng thế này mà mọi người vẫn hứng thú được cơ à. Được rồi, các đồng chí đã muốn nghe thì tôi đành tán gẫu một đoạn vậy. Lát nữa họp ban tiểu đội trưởng gây khó dễ cho tôi thì mọi người phải nói đỡ cho tôi đấy nhé. Tại sao tôi lại nói vậy? Bởi vì tay tiểu đội trưởng này thường ngày cứ ngứa mắt với tôi, hắn nhập ngũ dưới quê, phục dịch như nàng dâu hầu nhà chồng trong quân đội 5 năm mới được lên chức tiểu đội trưởng tép riu, nên đặc biệt khó chịu với loại lính chạy cửa sau, con nên cán bộ cao cấp như tôi, mỗi lần họp tiểu đội là hắn bắt tôi phát biểu đầu tiên, rồi nhằm những chỗ sơ hở của tôi để phê bình chỉ trích. Chuyện này dường như đã thành quy luật, làm tôi tức điên cả người lên, chẳng muốn nhắn lại nữa. Nhưng giờ kể chuyện thì chuyện gì mới được nhỉ? Số sách tôi đã đọc cộng lại chưa đến 10 cuốn. Trong đó tuyển tập Mao chủ tịch 4 cuốn, Những lời bác Mao dạy tự điển có 1 cuốn, rồi Mặt trời đỏ cũng coi là 1 cuốn. Quân quận vệ thanh niên tính là cuốn nữa. Nhưng mấy quyển đó tôi kẻ hết cả rồi. Còn có cuốn bí thuật phong thủy nữa. Có điều tôi nghĩ họ nghe cũng chẳng hiểu một cuốn. Tôi vắt óc suy nghĩ Cuối cùng cũng nhớ ra một cuốn sách tôi mượn Điền Hiểu Manh Hồi còn tham gia lao động ở Nội Mông Đó là một cuốn sách chép tay Ghi lại những truyền thuyết dân gian Nội dung chủ yếu kể về tổ chức và hoạt động của Đảng Hoa Mai Ngoài ra còn có không ít những câu chuyện kỳ quái hồi bấy giờ Trong đó có câu chuyện Một trăm bộ gia mỹ nhân Đã để lại trong tôi ấn tượng rất sâu sắc Câu chuyện xảy ra trên một chuyến tàu từ Bắc Kinh về Nam Kinh. Cô sinh viên Triệu Bình Bình bắt chuyến tàu này về Nam Kinh thăm người nhà. Người khách ngồi đối diện cô là một anh sĩ quan quân giải phóng Khôi Ngô Tuấn Tú. Chẳng biết vô tình hay hữu ý, hai người họ bắt chuyện với nhau. Triệu Bình Bình bị phong độ ngời ngời và cách nói chuyện hết sức có duyên của chàng quan sĩ trẻ hút mất hồn. Qua câu chuyện Cô biết hoàn cảnh gia đình anh Xích Quan rất tốt, lại được học hành cẩn thận. Triệu Bình Bình thậm chí còn mơ tưởng mình được gả cho đối phương nữa. Chẳng mấy chốc, đoàn tàu đã tới ga Nam Kinh. Anh Xích Quan mời Triệu Bình Bình tới quán ăn gần ga ngồi nói chuyện. Trong bữa ăn, anh ta chạy đi gọi điện một lát, quay lại liền đưa cho cô một bức thư nhờ gửi về nhà. Nghe anh ta nói có nhiệm vụ khẩn cấp phải về gấp đơn vị, không thể về nhà luôn được, Triệu Bình Bình liền nhận lời ngay, không chút do dự. Hai người quyến luyến nhau mãi rồi mới chia tay. Ngày hôm sau, Triệu Bình Bình đưa thư tới nhà anh sĩ quan. Đón tiếp cô là một bà già. Bà mở bức thư ra đọc, rồi nhiệt tình mời Bình Bình vào nhà ngồi uống nước. Triệu Bình Bình uống một ngụm trà, nói chuyện với bà già mấy câu, đột nhiên cảm thấy hoa mắt chóng váng, ngã lăn ra đất. Một xô nước lạnh thấu xương dội thẳng vào người khiến Bình Bình bừng tỉnh. Cô phát hiện mình bị lột trần, trói trên một ghế băng. Bốn bức tường xung quanh treo đầy da người. Mấy người đang đứng xung quanh cô là mụ già ban nãy và mấy tên đàn em vạm vỡ mụ lấy bức thư giơ ra trước mặt Triệu Bình Bình cho cô xem. Trong thư chỉ viết một câu duy nhất: Đã đưa đến tấm da mỹ nhân thứ 100, xin kịp trả lại. Mụ già cười lạnh lùng nói: Mày chết đến nơi rồi, để tao nói cho mày được chết minh bạch. Bọn tao là đội đặc vụ bí mật, lột ra con gái chúng mày đè nhét thuốc nổ vào. Tất cả một trăm bộ da người Cuối cùng cũng đổ số rồi Nói đoạn Liệt rút ra một con dao Nào sáng loáng Đưa cho một tên đàn em Dao nào là loại dao đặc chế Chuyên dùng để lột da Gã to con kia Đưa con dao cắt xuống đầu Triệu Bình Bình trong tiếng kêu gào Thảm thiết của cô Tôi đang kể lên hứng Thì bị tiểu đội trưởng chạy lại Ngắt lời Đừng cay nựa, đừng cay nựa. Hồ Bạt Nhật. Đồng chí, biện chuyện vớ vẩn gì thế? Mọi người họp giờ đây. Đồng chí thích nắm mồm không? Nạt tôi cho đồng chí phát biểu trước. Được phỏng. Tôi vội đứng nghiêm, bắt trước giọng nói của tiểu đội trưởng trả lời. Không được, không được. Sao lại nạt tôi nói trước? Nếu con nói thì cũng phải đến lượt tay cả ạ. Mọi người đều bình lặng, mới lặng nguyên tắc của xã hội chủ nghĩa chủ. Tiểu đội trưởng lại nói. Đồng chí nhận, sao đồng chí lại nói năng như vậy? Tôi đề nghị đồng chí không được bắt trước tôi nói. Tôi là tiểu đội trưởng. Tôi bạn đồng chí phát biểu thì đồng chí phát biểu chứ, không có chủ nghĩa binh quân tuyệt đối gì hết. Tôi nhìn đám đồng đội ngồi quanh. Ai cũng đều ra vẻ rất nghiêm túc đợi nghe tôi phát biểu. Cả oà nhân lúc tiểu đội trưởng không chú ý, còn lẻ lưỡi chêu tôi nữa. Mấy ông tướng này thật chẳng trượng nghĩa gì cả. Giờ chỉ còn cách tự cứu lấy mình mà thôi. Báo cáo tiểu đội trưởng, hôm nay chúng ta thỏa thuận về vấn đề gì vậy? Đồng chí còn chưa nêu rõ, đồng chí bảo tôi phát biểu thế nào? Lúc bấy giờ chính trị viên bước lại chính trị viên Lý Kiện, năm nay ngoài 30 tuổi, thân hình trung đẳng, con người nho nhã, cũng là một người lính lão luyện nhiều năm. Anh đối đãi với anh em binh lính rất tốt, không làm bộ làm tịch bao giờ. Anh nói với mọi người: "Các đồng chí đang họp à? Tôi đến dự thính một lúc." Tiểu đội trưởng vội quay đến chào chính trị viên, anh chỉ huơ huơ tay tỏ ý mọi người cứ tiếp tục đừng vì mình mà ảnh hưởng đến cuộc họp. Trình độ của thằng cha tiểu đội trưởng này thực ra rất kém. Thấy có chính trị viên ngồi bên cạnh liền trở nên căng thẳng, chẳng biết phải nói gì, có lẽ hắn nghĩ hát một bài thì tương đối đơn giản. Điền bảo với mọi người: "Các đồng chí, chúng ta cùng hát một bài cách mạng để cổ vũ y chi nào. Các đồng chí thấy có được không?" đám chiến sĩ chúng tôi liền đồng thanh trả lời. Được. Chính sĩ viên ngồi bên cạnh suýt nữa sặc cười, vội giả vờ ho một tiếng để che giấu. Tiểu đội trưởng không thấy có gì buồn cười cả, nghiêm mặt giơ hai tay lên làm động tác chỉ huy dàn nhạc. Các đồng chí, tụi mạo trước. Nào, núi nhị lang, 2, 3. Núi nhị lang à, núi nhị lang chập trùng muôn trượng vẫn ca vang. Ơi quân giải phóng mình gang thép. Sông pha khí thế rõ ngang tàng. Mặc gió táp tuyết rặng muôn lối. Say đường lên Tây Tạng thanh thang. Tuyết rơi ngày một lớn, tiếng đồng ca của mười mấy chiến sĩ vang vọng trong những ánh tuyết rơi đầy trên đất Côn Luân. Cũng chẳng biết là những bông tuyết ngập trời. Những dãy núi bạt ngàn rộn vang tiếng ca hào sảng hay là tiếng quân ca điểm xuyến cho vẻ thê lương tĩnh mịch của dãy Côn Luân. Nhất thời cả những kỹ sư công trình nằm trong lều trại cũng đều bị lôi cuốn bởi tiếng hát vang trời này. Họ quên hết những phản ứng cao nguyên, dõi mắt nhìn theo những dãy núi trải dài tít tắp trong tiếng quân ca, sóng lòng dồn dập vỗ về.